Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta phải chuẩn bị tâm lý Anh ta là người nổi tiếng sao? Lương Gia Kỳ ấp ứng nói cơm ra lời Quên đi quên đi Không ép cậu nữa Tớ chỉ muốn nhấp nhở cậu miệng lưới của người đời rất là đáng sợ mà thôi Cậu cũng nên cẩn thận một chút Cảm ơn cậu Nhưng mà nói đi nói lại Bạn trai của cậu vẫn là anh BMW Hay là ông Mercedes Benz hả? Ông Mercedes Benz giải như vậy chắc chắn không phải là ông ta đâu Lương Gia Kỳ lắc lắc đầu Bác ấy là lái xe của bạn trai mình. Nếu anh ấy có việc không thể tới đón tớ đúng giờ, thì sẽ gọi lái xe tới. Bà, có cả lái xe riêng cơ à? Tiểu tuyện lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta có rất là nhiều tiền sao? Nhưng mà dừng một chút. Xe mình hỏi vấn đề ngu ngốc gì. Mua được cái BMW tốt như vậy, lại còn lái xe dùng mercedes ben nữa tất nhiên là kẻ có tiền rồi. Sau đó tiểu tuyện đột nhiên bật cười. Tiểu tuyện à? Lần gia kỳ hoàn toàn không thể hiểu nổi bà tốt đang cười cái gì Mình thật sự muốn nhìn xem cái bà gì không có máu nước mắt của cậu Nếu như biết cậu được gà vào nhà sau sẽ có phản ứng gì đó Bà ta nhất định sẽ hối hận Lúc trước vì sao không đối xử tử tế với cậu Hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường luôn rồi đó Tiêu tuệ có một chút xấu xa nói Lần gia kỳ kẽ bật cười Cô hoàn toàn không lạc quan được như vậy Nếu như gì biết được hối hận thì tốt rồi Chỉ là hai mấy mấy năm hiểu biết khi ở chung dưới một mái nhà với bọn họ Lưng Gia Kỳ hoàn toàn không biết gì có hiểu được hai chữ hối hận viết như thế nào hay không Thì ra hai người đang ở trong này Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ Nghe rồi, bị bắt quả tác Tiểu tệ ruột đầu kêu thầm một tiếng Bởi vì người đó không phải ai khác Chính là phó phòng kế toán của bọn họ Gia Kỳ à, có người tìm cô đó Phó lý đi lên phía trước nói Lương Gia Kỳ cùng với tiểu tuệ lướt mắt nhìn nhau một chút Các cô cũng không phải là người của bộ phận nghiệp vụ Làm sao có khách tới gặp chứ Là ai vậy à Tiểu tuệ nhanh chóng hỏi thằng Nghe bảo là mẹ của cô Phó lý nói Mẹ ư Tiểu tuệ ngạc nhiên kêu lên Rồi lại nhanh chóng cùng Lương Gia Kỳ lướt mắt nhìn nhau tiếp Bắt quái vẻ mặt hai người lúc này không phải là nghi hoặc Mà là trào phúng châm chọc Phó lý à Mẹ của Gia Kỳ đã qua đời khi cô ấy còn 4 tuổi Người đó không phải là mẹ của cô ấy đâu. Tiểu tuệ à, Lương Gia Kỳ mở miệng chặn cô ấy lại. Thật là vậy sao? Phó lý ngạc nhiên nhìn về phía cô. Chắc đó là dịp của tôi. Tôi đi ra xem một chút. Lương Gia Kỳ không giải thích nhiều, nói qua với phó lý một chút, rồi bước tới chỗ thang máy, xuống đến phòng khách ở lầu 1. có nghĩ mãi cũng không ra. Vì sao đột nhiên gì lại chạy tới tìm mình chứ? Em làm sao vậy? Nhận thấy được ngày hôm nay, Lương Gia Kỳ đặc biệt lên xe im lặng, Trọng dì kỳ quan tâm cất tiếng hỏi Vì sao anh lại hỏi như vậy Cô dừng rút một chút Miễn cưỡng cười vui nói Em rất là trầm mặc Hắn lại quay đầu nhìn cô một cái Tức là bình thường em rất là âm ý sao Tức là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó Tuy rằng cô chưa từng nói cho hắn biết Nhưng mà hắn biết nhất định có việc Bởi vì trừ vào việc lên mạng suốt ngày tôi vui gần đây của cô Mới phát hiện là cùng hắn nói chuyện phiếm Đồng tay kéo buông cái gì Cũng có thể tán ngẫu được Đôi khi chỉ là vì muốn nghe lời giải thích của hắn Cô như thế làm sao có thể bỏ qua cơ hội Đi trên xe cùng với hắn mà không hỏi này Hỏi nọ chứ Hình như chuyện gì cũng không lời được anh thì phải Lương ra kỳ trầm mặt một chút rồi cười khổ nói Anh rất thích về mặt của em lúc cười Trời những lúc miễn cưỡng ra Hắn vươn tay cầm lấy bàn tay của cô Giống như tiếp thêm sức mạnh hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy Hôm nay dì đã đến công ty tìm em Cô ngập ngừng một chút Mới thẳng thắn nói Trạm Dê Kỳ im lặng. gì ư là cái bà cô trong nhà của ba cái em kia sao? Ừ, cô hữu khí vô lực trả lời. Bà ta tìm em có chuyện gì chứ? Hình như bà ấy từ chỗ của ba em, biết được một ít chuyện của chúng ta. Bà ấy muốn quay tuần này mang anh về nhà ăn cơm. Trời muốn nổi bão rồi sao? Hắn nhíu mày trào phúng nói. Cùng lưng ra hàn huyên vô số lần, hắn từ miệng cô cô, tìm được không ít chuyện về người phụ nữ xấu xa kia đối với chồng và con gái riêng của ông. Vì thế đối với kẻ được xưng lật trường bối của vợ mình kia, hắn không có nổi điểm hào cảm nào hết cả. Tiểu tuệ cũng nói như vậy đó. Lương gia kỳ khẽ mở đôi môi cánh hoa cười đau khổ. Chỉ vì chuyện này, bà ta chạy tới công ty tìm gặp riêng em sao? Bà ta không biết trên đời này có một thứ được gọi là di động à? Bà ấy không có số điện thoại của em. Là em không cho bà ta, hay là bà ta không thèm giữ? Hắn thật đúng là nhất châm huyết kiến, đáp án đương nhiên là về sau rồi. Bà ta muốn gì chứ? Nhất định là cáo chúc Tết cà rồi. Không có tâm ý tốt đẹp gì hết. Em cũng không biết. Em nhất định đang suy nghĩ đến điều gì, nên mới lo sầu bất ăn như vậy. Em đã đang lo lắng điều gì chứ? Mà nói cho anh biết đi. Hắn nhìn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net